Ngồi xuống nói chuyện. Giáp nhất không nói gì, ưỡn thẳng sống lưng ngồi xuống, nhìn trên bàn có đủ loại lọ thuốc được dán tem và một vài cuốn sách được đóng bằng chỉ. Những quyển sách ấy đã bị mòn gáy, có thể nhìn ra được chủ nhân của chúng rất yêu quý chúng. Ngày thường lật xem chúng rất nhiều. Những ngày qua nàng ấy luôn ở đây giết thời gian ư. Hắn ta câu mày, thu tầm mắt về nhìn nàng. Nương nương Ca. Hạ sơ thất ngắt lời hắn, đổ thuốc vào trong cối nghiêm mặt phê bình. Chúng ta đừng có xa lạ như vậy được không? Rõ ràng là huynh muội khách sáo như vậy làm gì? Dăm nhất hơi dụ mắt xuống, lông mi che đi tầm nhìn, dáng vẻ cực kỳ cung kính. Không dám, người là hoàng hậu nương nương, vì thần không khách sáo thì sẽ bị mất đầu. Hạ sơ thất chừng mắt hắn ta, bực bội. Ông chủ giáp, chỉ huy sứ đại nhân, phải ép muội nổi đóa lên hay muốn thế nào? Cách xưng hô quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc khiến giáp nhất nhau mắt lại, sững sờ nhìn vào đôi mắt giò xét của nàng. Nương nương, vi thần rất bận. Cách nói chuyện trần trừ của hắn ta khiến hạ sơ thất bật cười. Nàng bất giác, cười khẽ thành tiếng. Phải, phải, phải, biết huynh rất bận. Nếu huynh không bận, Thì làm gì có chuyện khó khăn lắm mới mời được huynh đến đây. Hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm Vĩnh Lộc thứ năm, đã tròn hai tháng trôi qua kể từ khi Hạ Sơ Thất tỉnh lại. Nhưng người ca ca này nàng mới chỉ gặp được hắn ta được đúng ba lần, mà ba lần ngắn ngủi ấy chỉ là một cái liếc nhìn vội vàng. Nàng biết, gia nhất thật sự rất bận, chỉ huy sứ cầm y vệ Kiêm Đô đốc Ngũ Quân, được phong hai chức vụ khảm vàng kia Nhìn thì có vẻ vô cùng oai phong Nhưng nàng biết Một người có bao nhiêu quyền thế trong tay Thì phải gánh vác bấy nhiêu trách nhiệm Ngày thường đúng là hắn ta bận Tối mày tối mặt Không có thời gian ăn cơm Nhưng cho dù hắn ta có bận thế nào Nàng là muội muội thì cũng phải lo đến Chuyện chung thân đại sự cho hắn ta Vào thời đại này Với số tuổi của giáp nhất Nếu may mắn một chút thì đã có thể làm ông rồi Nhưng từ chiều Hồng Thái Đến chiều Vĩnh Lộc Hắn ta vẫn lùi thủy một mình Suốt ngày ở chung với đám được rượu Khiến nàng không thể không trở về nghề làm mối Trong hai tháng này Nàng không hề rảnh rỗi Nên đã nhờ các tỉ muội Chọn giúp mười mấy cô nương tài sắc vẹn toàn cho giáp nhất Muốn tìm một phu nhân cho vị quốc cữu gia Có thân phận đặc thù này Nhưng giáp nhất không những không quan tâm Mà còn tránh né nàng Khiến nàng phải ra lệnh mời hắn ta tới đây Cá đã vào hũ Nàng chẳng cần gì phải lo nữa Nhưng giáp nhất lại thấy rất đau đầu Nương nương Rốt cuộc người có chuyện gì vậy Hạ sơ thất nhìn hắn ta Từ trên xuống dưới Thấy hắn ta đúng là trai thẳng Không có vẻ như là cong Nên nàng hài lòng gật đầu Chuyện đơn giản lắm Tìm thê tử cho huynh Giáp nhất bó tay Nhắc lại một lần nữa Vì thần rất bận Bận và tìm thê tử Không mâu thuẫn gì với nhau Ta có thể tự lo cho cuộc sống của mình được. Không cần người khác. Tìm thê tử chứ có phải tìm người hầu cho huynh đâu. Duy trì hương hỏa ta không cần. Sao huynh lại không cần? Sự cứng đầu của hắn làm hạ sơ thất nổi cáu nàng cao rộng lên. Ánh mắt giáp nhất trở nên nghiêm túc. Hắn ta phản bác lại. Vậy ý của nương nương là tìm thê tử là vì duy trì hương hỏa. Câu này đã phản bác đúng chỗ. Hắn ta biết hạ sơ thất ghét nhất là kiểu lý luận này, ghét nhất chuyện đàn ông coi phụ nữ là công cụ duy trì nòi giống. Quả nhiên hạ sơ thất trận trắng mắt không muốn cãi nhau về hắn ta nữa, chỉ vẫy tay gọi người tới. Kim tụ Kim tụ vẫn luôn đứng bên cạnh cười tùng tìm từ nãy đến giờ. Nàng ta nghe thấy thế bèn che miệng cười thầm. Vào phòng lấy những bức tranh mỹ nhân đã được chuẩn bị sẵn, mang ra đặt trên chiếc bàn trước mặt giám nhất, rồi cười nói cung kính mời chỉ huy sứ đại nhân xem. Giáp nhất cau mày lườm Hạ sơ thất. Cái gì? Hạ sơ thất cũng lườm lại hắn ta. Giả ngu. Giáp nhất rũ mắt. Nếu ta không xem, muội sẽ làm gì? Hạ sơ thất chống cằm cười rất đê tiện. Thì ngày nào muội cũng sẽ gọi huynh đến xem. Giáp nhất xa sầm mặt. Bệ hạ sẽ không đồng ý đâu, ta ăn bổng lộc của vua thì phải làm việc cho vua. Hạ sơ thất chớp mắt, cười tuê tuét để lộ vài chiếc răng trắng đều tăm tắp. Chẳng lẽ huynh không biết rằng bệ hạ không quản thuốc đừng muội sao? Nếu nói trên đời này ai có thể bất chấp thánh chỉ, còn có thể leo lên đầu bệ hạ thì người đó chính là vị hoàng hậu nương nương đây. Nhưng nàng không phải là kiểu phụ nữ thích can thiệp vào chuyện triều chính. Càng không muốn làm kiểu phụ nữ, thích chỉ điểm sang sơn của triệu tôn như võ tắc thiên. Hai tháng nay phần lớn thời gian nàng đều ngâm mình trong phòng thuốc mặc da cửu hào. Làm thế ngoại cao nhân, lúc nhàn rỗi thì nàng sẽ làm mai, làm mai và làm mai cho hắn ta. Có lẽ người hạnh phúc sẽ luôn hy vọng mọi người cạnh mình, ai cũng được hạnh phúc. Giáp nhất, ca ca của nàng tất nhiên là phải, đứng mũi chịu xào, bị hành hại nhiều nhất. Giáp nhất nghĩ đến đây thì cảm thấy vô cùng đau đầu Hắn ta lật bừa vài bức tranh trên bàn Không thèm nhìn kỹ xem ai là ai mà đã hừ mũi Không vừa mắt ai hết Hạ sơ thất vỗ chán Cuối cùng cũng bị giáp nhất làm cho hết cáu nổi Ông chủ giáp Tấm lại là huynh muốn một cô nương như thế nào Giáp nhất câu mày nhìn nàng không nói gì Hạ sơ thất liếc xéo tiếp tục khuyên răn Ca, người không phong lưu, phí thời niên thiếu. Qua thôn này thì chưa chắc đã có thôn khác nữa đâu nhé. Đợi đến khi huynh già rồi, muốn tìm cô nương thì lại chẳng còn sức nữa. Còn nữa, huynh có biết bây giờ huynh đang sở hữu bao nhiêu nguồn tài nguyên không? Quốc cữu đại yến, chỉ huy sứ cẩm y vệ, đồ đốc ngũ quân. Còn về tướng mạo thì cũng tạm được. Đây đều là tiêu chuẩn cao phú xoáy mà các cô nương luôn nhằm tới. Có điều kiện tốt như vậy. Huynh không đi khắp nơi thể hiện Mà lại sống cuộc sống độc thân Như sư khổ hạnh như thế này Đúng là có bệnh Hạ sơ thất thầy hắn ta không nói gì Tưởng rằng đã bị mình thuyết phục Nàng lại nói tiếp Người làm muội muội như muội Cũng chẳng muốn can thiệp vào hôn sự của Huynh đâu Nhưng ít ra Huynh cũng phải tiếp cận phụ nữ Như một người đàn ông bình thường hay làm mới được chứ Hay là Huynh thích đàn ông chứ không thích phụ nữ Nàng dừng lại, thấy môi hắn co giật thì nghiêm mặt. Được, cho dù huynh thích đàn ông cũng không sao. muội thấu tình đạt lý lắm. Huynh nghĩ sao thì phải tâm sự nói cho muội biết chứ. Nàng hết lòng khuyên nhủ, thế nhưng lại không có tác dụng gì. Giáp nhất ngồi im như một pho tượng, im lặng lắng nghe nhưng không trả lời. Hạ rơi thất sắp điên rồi, vỗ mạnh xuống bàn, chỉ vào mũi hắn ta quát lên. Này! Rốt cuộc huynh có nghe muội nói gì không hả? Khi hạ sư thất tức giận thì biểu môi Đôi môi đẹp tựa cánh hoa Khuôn mặt trắng nõn trông chẳng khác gì Một củ hành vừa được bóc vỏ Giam nhất giữ người Sau đó lung túng thu tầm mắt về dụ mắt xuống Dường như vừa hoàn hồn lại chắp tay nói Không giấu gì nương nương Thật ra vi thần đã có người trong lòng rồi Mắt hạ sơ thất sáng lên Cảm giác ấy giống như là núi trùng điệp ngỡ vô đường, liễu xanh hoa thắm lại dường có thôn. Nàng cười tùng tìm xoa đôi gỏ má cứng đờ vì cáu giận, rồi tiến lên trước. Sự chú ý tập trung hết vào khuôn mặt ngâm đen có vết sẹo mờ của Giáp Nhất, hưng phấn hỏi han. Nàng ấy là ai? Cô nương nhà nào vậy? Giáp Nhất mím môi, hơi rũ mắt xuống. Hạ sơ thất tưởng rằng hắn ta ngại ngùng bèn phì cười. Huynh cũng thật là, trong lòng đã có cô nương mình thích rồi, tại sao không nói ra? Hại con tim mỏng manh yêu đuối của muội lo lắng suốt ruột. Nói đi, đừng đợi nữa. Nếu còn đợi nữa, lỡ người ta gả cho người khác. Cho dù muội phu của Huynh có là hoàng đế thì cũng chẳng thể giúp Huynh cướp người ta về được đâu. Muội phu tức là em rể. Nàng nói không ngừng nghỉ, chẳng khác nào bắn súng liên thanh. Trong phòng thuốc yên lặng như tờ, chỉ có giọng nói của nàng vẫn vang lên đều đều. Giáp nhất vẫn im lặng như khúc gỗ, nàng nghiêm mặt, nghĩ ngợi trong chốc lát rồi cho lui kim tụ và những người khác xuống. Ca, huynh có gì khó nói ư? Giáp nhất lại ngẩn đầu lên, đôi mắt như được khảm hai quả cầu băng, không có bất cứ cảm xúc gì. Nàng ấy chết rồi. Chết rồi, hèn gì? hạ sơ thất hít sâu một hơi rồi giật mình hiểu ra sau đó nói với vẻ hơi ai nấy ca xin lỗi huynh muội không biết nàng suy nghĩ lại mình và triệu tôn cũng là người từng trải qua sống chết trong lòng giáp nhất đã có người thương chuyện tình cảm quả thật không thể nào miễn cưỡng được nàng thở dài không khuyên nhủ thêm chỉ than thở đáng tiếc hỏi thêm vậy cô nương ấy là ai muội có quen biết không tính tình dâm nhất đã rất lầm lì hôm nay lại càng lầm lì hơn trước ánh nhìn của nàng hắn ta khựng lại một lúc lâu mới lắc đầu người không quen ôi có người huynh quen mà muội lại không quen à ừ dâm nhất trả lời nhưng lại giống như không trả lời vậy là cô nương nhà nào vậy cái này có thể nói chứ không thể dâm nhất nói một cách cứng nhắc không nhìn nàng Hạ sơ thất nghiến răng, cầm nghiên mực trên bàn, dơ lên về phía hắn. Có tin muội ném chết huynh không? Không tin. Giáp nhất vẫn ngồi im bất động, trả lời cứng nhắc như thủa nào. Hạ sơ thất tức tối đặt nghiên mực xuống, cảm thấy tên này đúng là một kẻ cực kỳ cứng đầu. Sau một hồi trầm mặc, hạ sơ thất hỏi. Vậy huynh có thể nói cho muội biết, nàng ấy là người như thế nào không? Trong phòng thuốc yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng xào xạc khi gió bắc thổi qua rừng trúc ngoài cửa sổ, có thể nghe thấy tiếng than cháy lách tách trong chậu lửa. Giáp nhất im lặng một lúc rất lâu mới lên tiếng. Nàng ấy rất đẹp, lông mày tựa cành liễu, đôi mắt tựa vầng trăng, khuôn mặt tựa đóa hoa. Sẽ chơi khăm ta, cũng thường chọc tức ta, thỉnh thoảng khi nàng ấy nổi giận đùng đùng là sẽ mắng chửi té tát. Hạ Sơ Thất thấy hắn trầm ngâm dường như đang nhớ về chuyện xưa, thế là không khỏi suýt xoa. Cô nương này cũng là một cô nương kỳ quái, nhưng mà đại ca, nếu nàng ấy đã qua đời rồi, huynh cũng thử nhìn về phía trước đi. Huynh chỉ có mới 30 tuổi, không thể ở vậy cả đời được. Nếu nàng ấy ở trên trời có linh thiêng, cũng sẽ không thể thấy yên tâm. Mặt Giáp Nhất không cảm xúc, không trả lời, cũng không từ chối xem duyên phận vậy. Hạ sơ thất sừng sốt, cảm thấy lời hắn ta nói cũng hơi có lý, nhưng không đợi nàng hỏi thêm, dám nhất đã vội vàng đứng dậy. Nương nương, thuộc hạ còn có việc gấp, xin được cáo lui trước. Hắn ta nói xong không nhìn nàng nữa, cung kính hành lễ, sải bước rời đi. Sáng vẻ vội vàng kia chẳng khác gì như nhìn thấy ma, khiến bàn tay đang giơ lên định cản hắn ta lại của Hạ sơ thất đơ ra giữa không trung. Cuối cùng chỉ đành bó tay thở dài. Đúng là một người kỳ lạ. Nàng vẫn còn rất nhiều lời muốn hỏi mà. Ví dụ như đến bây giờ cha của nàng vẫn không biết Giáp Nhất là ai. Hắn ta có muốn nhận ông ấy hay không? Ví dụ như Hạ Đình Cán đã nuôi nấng hắn ta đến ngần này tuy không phải cha ruột nhưng cũng có tình dưỡng dục. Xét thấy biểu hiện của Giáp Nhất hôm nay nàng cảm thấy cho dù có hỏi thì cũng chỉ là dư thừa. Tên quái thai này Không hề có ý định nhận cha. Đừng nói là hạ đình cán, cho dù là nàng, hắn ta cũng không muốn nhận. Mở miệng ra là cứ gọi nương nương. Trông còn cứng nhắc và xa lạ hơn so với lần gặp đầu tiên ở tích lâm quách lạc. Kim tụ, nàng than thở. Nương nương, có nô tỳ. Kim tụ đứng khịu gối bên cạnh. Ta làm hoàng hậu liền khiến người ta sợ thế thật ư? À, kim tụ sững ra vội vàng lắc đầu. Nương nương đối xử với chúng nô tỳ rất tốt. Câu trả lời lấp lửng kiểu này có khác gì như không trả lời đâu. Hạ sơ thất hừ mũi lườm nàng ta, lấy cái gương gỗ đào từ trong ngực ra, nhìn ngắm khuôn mặt của mình trong gương, lắc đầu than thở rồi dẹp lòng muốn làm mối đi. Sau đó nàng ra ngoài, rẽ trái đi thẳng đến nhà bếp trong phòng dược, đeo tạp dề rửa tay nấu canh. Vào thời điểm này triệu tôn thường sẽ ở ngự thư phòng phê duyệt tấu trương, gặp đại thần, thương nghị quốc sự. Nhưng mỗi ngày, khi qua giờ này, hắn đều sẽ đến đây ngồi một lát, trò chuyện tán gẫu với nàng. Hạ sơ thất đã quen với nhịp sinh hoạt của hắn, cũng sẽ đích thân xuống bếp làm một vài món điểm tâm. Khi hắn đến, có thể dùng nó để lót dạ. Đây cũng đã trở thành bữa trà chiều bắt buộc phải có mỗi ngày của họ, cũng là khoảng thời gian thoải mái nhàn rỗi nhất trong ngày. Các tiểu cung nữ bày vài chiếc chậu lửa, trống rét trong ngôi nhà tròi hình vuông đã được răng sẵn màn rồi. Rồi lại bày ngay ngắn trà nước và bánh trái mà hạ sơ thất đã làm lên bàn, rồi lùi ra một cách tuần tự. Nàng nhìn trà bánh và điểm tâm trên bàn, cảm thấy hài lòng, sau đó xoa tay, cầm một miếng phô mai lên. Còn chưa kịp cho vào miệng thì vạt áo màu vàng sáng của triệu tôn đã xuất hiện bên ngoài. Hắn là một người đúng giờ Cho dù có bận rộn chuyện chiều chính hơn Thì cũng sẽ không bao giờ đến muộn Chắc là vì những năm qua đã nhận đủ bài học Cho nên dù trong chiều có sắp sập Thì hắn cũng sẽ không lạnh nhạt với nàng thêm lần nào nữa A thất Hắn đứng bên ngoài như cười như không Khi thế đế vương trầm ổn cao quý Hạ sơ thất đang dùng hai ngón tay Cầm miếng phô mai lên giữa trừng Đầu hơi ngửa ra Đôi môi đỏ thắm đang há to dáng vẻ trông khá buồn cười. Nàng nghe thấy tiếng gọi của hắn, hình như sực nhớ đến uy nghi của hoàng hậu, thế là bèn khép miệng chẹp chẹp, đặt phô mai về lại trong đĩa, vành mông từ từ ngồi xuống. Dáng vẻ đoan trang hiền thục. Tay tạo dáng hoa lan, chỉ xong rồi lại cầm miếng phô mai kia lên cho vào miệng, nhai từ tốn cười nhẹ nhàng. "Bệ hạ, người đến rồi." Thần thiếp thỉnh an bệ hạ. Triệu Tôn lắc đầu, vừa cười khẽ vừa đi ra sau lưng, đặt tay lên vai nàng, xoa nắn nhẹ nhàng. "Hôm nay A Thất đã làm những gì, có vui không?" "Còn có thể làm gì nữa?" Hạ Thư Thất trả lời nghĩ tới ông chủ giáp làm nàng đau đầu kia, thế là quên sạch đi đoan trang, nàng nhai phô mai, uống một ngụm trà, rồi thoải mái ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế hơi khép mắt lại, để hoàng đế mát xa vai cho mình. Sau đó thở dài Ngày nào thiếp cũng làm hai chuyện Cứu mình và cứu người Ồ Triệu tôn cười yên lặng đợi nàng nói tiếp Triệu thập cử Nói chàng nghe chuyện này Chắc chàng không biết đâu nhỉ Không ngờ đồ cứng đầu như giáp nhất Lại có cô nương trong lòng rồi Nàng thở dài Chỉ đáng tiếc cô nương ấy đã qua đời rồi Thiếp thấy có vẻ như huynh ấy muốn độc thân tới già luôn Hay là hôm nào Chàng tống huynh ấy đi hòa thân cho rồi Tìm đại một cô công chúa phổ phiên Hay cô nàng ba tư gì đó cũng được Nàng nói đến đây Cảm thấy lực mắt xa trên vai nhẹ dần Thế là mở mắt vỗ vào tay Triệu Tôn Chỉ huy với vẻ lười nhác Mạnh lên chút Triệu Tôn cười khẽ tăng lực bóp Nương nương đã thấy vừa chưa Hạ sơ thất hài lòng hừ một tiếng. Tạm được, tiếp tục. Nàng nói xong không nhịn được bèn bật cười, quay đầu lườm hắn rồi nói tiếp. Còn nữa, chàng có biết vì sao ngày nào thiếp cũng ở trong phòng thuốc không? Chàng tưởng vui lắm sao? Chàng cũng không nghĩ xem thiếp đã uống thuốc kia của chàng suốt mấy năm trời, còn không lo điều dưỡng, sớm muộn cơ thể này cũng biến thành thi thể thôi. Còn chàng nữa, số thuốc thêm vào rượu phục bách hôm đó, Chàng cho rằng không có chuyện gì ư Nếu không loại bỏ hết lượng độc còn sót lại Sớm muộn gì chàng cũng sẽ thành thi thể cho xem Câu thi thể đầu tiên khiến ngón tay triệu tôn hơi khựng lại Câu thi thể thứ hai lại khiến triệu tôn cười khẽ Hắn nói Có A thất ở bên cạnh Biến thành thi thể thì đã sao Hạ sơ thất dững người Nhớ đến quãng thời gian Ba năm linh hồn của mình đi theo hắn Tận mắt chứng kiến hắn trải qua những ngày tháng muốn chết kia. nàng ngừng nhai thức ăn. qua một lúc lâu sau, mới nuốt số phô mai còn dư trong miệng xuống, xoay đầu nhìn hắn. triệu thập cửu có một vấn đề thiếp muốn hỏi chàng lâu lắm rồi. hỏi một chữ ngắn gọn xúc tích đúng với phong cách của thập cửu gia. ngày hôm đó nếu thiếp không tỉnh lại, chàng sẽ thế nào? triệu tôn cau mày nhưng không trả lời thẳng, chỉ cười. Nàng đoán xem Hạ sơ thất lườm hắn Rồi lại hỏi vấn đề thứ hai Thiếp có thể đánh chàng không? Có thể Nhưng mà tội giết vua Hắn ngân dài hơi Có ý ám chỉ Bóp mạnh bờ vai nhỏ gầy của nàng Hạ sơ thất cười hi hi nhướng mày Thì sao? Hắn trả lời Thản nhiên Phạt 500 điểm Lưu manh Hạ sơ thất hừ một tiếng khép mắt lại, không để ý tới hắn nữa, nhưng lại nói thầm trong lòng là Hoàng đế cổ đại có tam cung lục viện, 72 phi, ấy vậy mà lại rất hay. Ít ra hoàng đế sẽ không chỉ có một người phụ nữ hầu hạ mỗi ngày, mệt chết đi sống lại, nhất là với một hoàng đế có tinh lực dồi dào như triệu tôn thì càng khó khầu hạ hơn. Từ khi nàng tỉnh lại, cơ thể vừa khỏe lên được một chút thì tên này đã quân lấy nàng, Nóng lòng muốn bù lại cuộc sống phu thê suốt những năm qua Thường làm nàng mệt đến mức đau lưng mỏi eo Không những thế Nàng còn phải làm tròn buồn phận người thầy thuốc Nhắc nhở hắn rằng Tiết chế lại đi Nhưng hắn lại nói Mất rồi mới biết đáng quý Một ngày phải làm theo tiêu chuẩn của hai ngày Nàng hận nghiến răng Đây mà là hai ngày hả Rõ ràng là vô số ngày thì có Hắn không hiểu sự khinh bỉ của nàng mà chỉ cười Dĩ nhiên là hạ sơ thất cũng sẽ không giải thích, thế là tiếp tục đau lưng mỏi eo. A thất Tiếng nói của hắn bỗng vang lên sau lưng. Hai năm đó, ta thường cảm nhận thấy nàng đang ở bên cạnh ta. Hử! Hạ sơ thất hoàn hồn lại sừng sốt. Ta cảm nhận được nàng ở bên cạnh ta, nhưng ta không tìm được nàng. Hắn nói Không còn cách nào khác, nên ta chỉ có thể đợi. Đợi đến ngày, nàng hết giận trở về bên ta. Đợi suốt năm năm trời, ta đã làm hết mọi chuyện cần làm. Nhưng nào ngờ, trong khoảng thời gian dài năm năm ấy mà nàng vẫn chưa hết giận. Vì để tránh làm hắn sợ, Hạ Sơ Thất chưa bao giờ nói chi tiết về những ngày tháng nàng rời đi ấy. Giờ đây nghe lại, nhờ đến ba năm trôi giạt như linh hồn, nàng nhớng may đổi chủ đề. Cho nên chàng mới viết di thư, uống thuốc, được ăn cả ngã về không? Sai. Triệu tôn bình tĩnh giải thích. Ra đây là còn nước còn tát, cứu sống ngựa chết. Khi đó nàng nằm trong quan tài băng. Chẳng phải cũng là một con ngựa chết đấy ư? Nàng biết hắn đồng mồm nên cũng lười cãi lại, biểu môi rồi lại vui vẻ hỏi một vấn đề tương tự. Nếu thiếp không tỉnh lại thì sao? Chàng sẽ tự tử theo thiếp phải không? Trên khuôn mặt lạnh lùng của triệu tôn không có bất kỳ cảm xúc gì và hắn cũng không trả lời loại câu hỏi mất điểm này. Hắn chỉ thu tay về khẽ vén vạt áo lên ngồi xuống bên cạnh nàng sai bảo theo kiểu rất đại gia. Hoàng hậu cho ta một bát cháo thần tiên. Hạ sơ thất biết hắn đang đánh trống lảng vừa cười vừa múc cháo rồi đặt trước mặt hắn. Chán chàng quá Có gì phải ngại đâu, chỉ là chết theo thê tử thôi mà. Khụ khụ, triệu tôn ho khan che miệng, hình tượng tao nhã hơn nàng rất nhiều. Thấy hắn ngại ngùng, hạ sơ thất lại càng muốn chọc kẹo hắn hơn. Nàng cúi đầu đợi hắn ăn xong rồi cười hỏi. Này, chàng còn chưa trả lời thiếp đó, nếu thiếp không tỉnh thì chàng sẽ làm thế nào? Nằm trong quan tài, trôn chung với thiếp, hay là ngơ ngác bò dậy gọi thái y lấy thuốc?